trùmà tác giả thần độc người đọc thành lộc hồi 26 thần chi tả thụ Tìm bại hoại chết tiệt vô liêm sĩ Để sau khi vết thương của sư phụ lành lại Sư phụ nhất định sẽ đến đây Để lúc đó người chết cũng chẳng có đức trồn đâu từ bảo chủ đột nhiên nhắc tới sư phụ của cô Điều này làm cho thần nam không khỏi giật mình thẳng thốt cô vô tuyệt thế của gia các thừa phòng Cho dù không bằng lão yêu quá Nhưng cũng không có nghĩa là không thể đến được nghe đến việc hai cao thủ tuyệt thế này bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến tận cửa nhà trong lòng hắn chợt thấp thẩm không yên bất quá cho dù khí lực mạnh mẽ như lão yêu quái cũng không thể phá được khốn thần chỉ lực của hắn nghe tới điều này nên hắn có vẻ an tâm một chút cái lão yêu quái này sau tới bây giờ vẫn luôn luôn không chịu xuất đầu lộ diện Rốt cuộc lão có còn hệ không muốn đi theo ta Tiểu bảo chỗ mặc dù căm giận vô cùng Nhưng trong lòng cũng rất sợ hãi Cô tức đến trục người Leo ngay lên lưng con hổ vườn Tiểu Ngọc nói Tiểu Ngọc Chúng ta đi thôi Chúng ta hãy tránh xa cái tên đố mạc này Thần Nam nói Ta không cho phép người cưỡi con sắc khổ này bay loạn khắp nợ Vừa mới mời được một nữ tử kỳ lạ khó hiểu đến đây. Ngươi không muốn lại gây ra những điều kinh khủng nữa đấy chứ. Không thèm nói nữa. Hội vương tiểu ngọc cùng tiểu bảo chủ. Bày thẳng lên trời. Thần Nam hét lượng. khổ thần kỷ luật của ngươi sắp phát tác rồi. Nếu ngươi cứ bay nhảy lung tung. Đến lúc mà phải chịu đau đớn thì đừng có mà tìm đến ta. tiểu bảo chỗ mặc dù căm hận vô cùng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cuối cùng lại phải cưỡi tiểu ngọc miễn cưỡng quay trở lại quang hảo ở bên cạnh trượt nở một nụ cười chế giễu chẳng may đúng lúc đó bị tiểu ngọc nhìn thấy một tiếng hổ gầm vang trời làm cho hắn ta sợ quá vội chạy trốn vào vùng đồng hoang Hình âm của Quang hạo từ xa xa vọng lại Tạm biệt tiểu ma nữ À không Vĩnh biệt Không bao giờ gặp lại nữa Thần nam cười hạ nói lớn <cười> Người xem đi Cái con tiểu nhà đầu người Dường như so với cả một cơn đại hùng thủy Hay một con quái vật hùng dữ Còn khiến người ruông sợ hơn Tiên bảo chủ trở mắt nhìn thần nàm với ánh mắt hùng dữ Rồi ôm con hổ vượng Này để biến thành một con mèo nhỏ đi về phía trước Đồ đố mà Ta nhất định sẽ đến thần phong học viện Người đến đó làm gì? Khi không nghe nói con mụ già ấy ở thần phong học viện sao Ta đến đó để trả thù Bình tĩnh đi Người đến đó thì sao chứ Bà ta là một pháp sư cấp 2 vô cùng lớn mạnh Người đánh lại được sao Nếu không phải vì tên thối thà người Đã phong tỏa công lực của ta Thì ta đâu đến nỗi khốn đốn thảm hại như vậy Ta mặc kệ Ta nhất định sẽ đến thần vong học viện Bây giờ ta không đến nỗi cô ta Cũng không có nghĩa là sau này Ta cũng không đánh được cô ta Người đừng có đi Ta thật không muốn có thêm rắc rối gì nữa Không được, nhất định ta phải gì Nếu không thể ở trong tội ác thành Ta cũng sẽ đem lại cho người vô số phiền toàn Thần Nam cho mày một lát Hắn thật sự lo sợ tiểu bảo chủ ở đây Sẽ gây ra cho hắn nhiều rắc rồi Thôi được Đợi vài ngày nữa ta sẽ dẫn người đến thần phong học viện xem thế nào Tiểu bảo chủ nghe xong, nét mặt lụa rõ vẻ vui mực. Từ sau khi thu phục Tiểu Ngọc, không lúc nào Tiểu bảo chủ không muốn chạy trốn. Nhưng lại sợ trên đường đi, khố thần chỉ lực lại phát tác. Cô nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến thần phòng học viện. Cô nghe nói từ lâu, thần phòng học viện có vô số các cao thủ. Trong đó cũng có những cao thủ tuyệt thế của ẩn Nấp ở đây. Cô muốn vào thần phong học viện để cốt nhờ những cao thủ ở đó trợ giúp cô thoát khỏi sự cấm chế trong cơ thể. Chỉ có điều cô không biết là loại chỉ pháp này, ngay cả sư phụ của cô lại ra các thử phòng với công phu cường hẳn cũng vô phường hóa giải được. Tước vào trong tội ác thành Cảnh tượng phù hoa đẹp đẽ Người ta khó có thể tưởng tượng ra Đây lại chính là một thành trì Nằm trong vùng thâm sơn Trên phố từng đoàn người chen nhau nối góp Đồng vui tấp nập Tiếng kẻ mua người bán Sôi động ồn ạ Sau khi vào thành Tiểu bảo chủ vô cùng vui mừng Đầu tiên là cướp từ tay một tên bán hàng Một sâu kẹo đường hồ lô Rồi quay đầu đi thẳng Tiểu bảo chủ quay đầu lại nói Ngươi hãy đòi tên đi theo ta đây nè tôi chỉ vào thần nam Thần nam ngay lập tức cốc lên đầu cô một cái đầu đến mức tiểu bảo chỗ suyết khóc Cô quay đầu chạy vội về phía trước Chỉ còn thần nam bị người bán hàng chặn lại Đành ngoan ngoãn trả tiền cho anh ta Thần nam khó khăn lắm mới giữ được tiểu bảo chủ và nói Ta chịu thua cô rồi đó Tiểu ắc mà Cô đừng có như trẻ con như vậy nữa Thấy cái gì cũng cầm Cô không thấy đỏ mặt à Còn ta thì thấy xấu hổ lắm nè Tiểu bảo chủ sắc mặt vô cùng tức giận Hầm hầm nói Tên chết to nhà người Bắt ép ta mặc bộ quần áo rách tả tơi này Là còn làm cho mặt mũi ta bẩn lem lút nữa Chắc chắn là mụ già ấy sẽ cười chế giễu ta Thôi nghĩ xem thế có tức không chứ Ta quyết không nghe theo sự sắp đặt của người nữa Ta sẽ đi mua một bộ y phục mới Ta cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ Những câu nói cuối cùng Tiểu bảo chủ dường như gào lên Làm cho mọi người qua đường Ai cũng trố mắt nhìn cô Quả thật một công chúa hoàng gia như cô, đây là lần đầu tiên bị đối xử tệ bạc đến thế, nên làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Thần Nam gượng gạo như những người xung quanh, rồi cười cười. Sau đó vội kéo tiểu bào chủ đi nhanh lên phía trước. Tới một chỗ ít người qua lại, hắn lộ rõ vẻ hung hăng tức tối, kéo mũi tiểu bào chủ nói nếu không muốn cái mũi này biến thành mũi lợn thì cứ ngoan ngoãn nghe lời, biết điều một chút đi. Thì bảo chỗ mặc dù mồm cứng đờ, nhưng kỳ thật cô cũng thấy sợ hãi. Sau khi cô mua sắm một đống những vật phẩm đồ đạc, thì dường như cơn tức giận cũng như nỗi sợ hãi trong lòng đã tan biến hết. Cuối cùng hai người nghĩ lại ở một nhà trọ. Buổi tối, tự bảo chỗ là bị khốn thần chỉ lật phát tác. trong cơn đau đớn cô chửi rủa gào thét. thần nam đã giúp cô thông suốt kinh mạch, hóa giải đau đớn cho cô. lúc tự bảo chỗ đi gột rửa hết những phong trần bụi bặm, mặc lên mình một bộ y phục mới rồi bước vào phòng. cả các phòng lúc đó dường như sáng rực lên. mái tóc dài đen mượt khu mặt đầy đặn tuyệt mỹ Thấm thân mượt mà như tỏa ra sức hấp dẫn mê lòng Thân nam ngồi rửa xong Cảm thấy tất cả như mệt mỏi dọc đường như đã biến mất hẳn Đến lúc thấy tiểu bảo chủ sắc nước nghiền thành bước vàng Hắn cảm thấy đẹp lòng đẹp mắt Không thể không nhìn cô một hồi lòng Trong thời khắc ấy Hắn suyết nữa thì quên hết sạch những nguy hiểm mà lão yêu quái sẽ gây ra. Tỷ báo chủ cảm nhận được nét mặt khác thường của hắn. Cô giật mình thẳng thốt và lo sợ, hắn sẽ sôi máu sức bật lên. Tên đối mặt nhà ngươi có ý xấu gì? Chớ có nhìn ta như thế? Ta sẽ đi đạt một phòng nữa. Hôm nay bổ công chúa ta nói gì thì nói cũng không thể bị người bắt ép ở cùng phòng. Như thế sao được? Ở đây có rất nhiều kẻ xấu. Vì để đảm bảo an toàn vẫn là luật như cũ. Một phòng hai dược. Đồ vô liêm sĩ. Ta đã đến tội ác thành rồi. Ngươi còn lo ta bỏ trốn nữa. Nếu muốn bỏ trốn ta cũng có rất nhiều cơ hội. Ngươi không đi đặt phòng. Để ta đi. Nói xong, Tiểu Bảo Chủ ôm Tiểu Ngọc chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa chạy đến giữa sân rồi nói. Tiểu Ngọc hiện hình, chúng ta đi. Một tiếng hổ gầm rú, khiến tất cả mọi người trong nhà trọ đều bị kinh động, nét mặt thất sắc. Lúc thần nam chạy ra thì Tiểu Bảo Chủ và hổ vườn đã bay vọt lên không trục. Trong nháy mắt, một luồng sáng biến mất phía trên nhà trọ. Mặc dù trong nhà trọ có rất nhiều người chạy ra hỏi này hỏi nọ. Nhưng thần nam gì không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gì. Sáng sớm tinh mơ, sau khi thần nam ăn xong bữa sáng, hắn bắt đầu đi lòng phòng xung quanh tổ ác thành. Tổ ác thành rất rộng lớn, bất cả nửa ngày trời mà hắn cũng mới đi quanh được một nửa thành ở phía đông Lão độc quái cũng đã đến đây Ta làm sao mới có thể tìm thấy lão Thôi kệ Lão này cứ ẩn hiện Không biết Trần đang ẩn nấu ở đâu đó Để thảnh thời vui sống Không cần dốc sức tìm lão nữa Khi nào bất chờ gặp được lão thì tính xong. Buổi trưa hắn bước vào một quán rượu Ngồi ở một cái bàn tầng 2 Bên cạnh cửa sổ Rồi gọi đồ nhắm vào một hũ rượu vừa u ám vừa nhìn dòng người lại trên phố. Thần nam trong lòng có bao nhiêu ưu tư. Một thành trì xa lạ, đường phố xa lạ, cảnh vật xa lạ, đời người luôn phải trải qua những điều lạ lẫm. sau khi đã nốc cả chục ly rượu vào bụng, hắn hơi ngả say rồi tự nhiên nói: đời người như một giấc mộng, ai có thể ngờ ta lại là người của vạn năm trước? vượt qua thời gian xa xôi vạn dặm, ta lại sống lại. <cười> trong cơn say chết chỏng mông lục, trong lòng hắn thật sự có trăm ngàn mối ưu tư một người từ ngàn vạn năm trước sống lại, chui ra từ ngôi thần mộ cổ xưa. Điều này làm cho chính hắn cũng thấy khó tin được. Lăng viên thần ma ngoại an táng những cao thủ vô địch của nhân gian. Những cao thủ tu luyện hàng đầu của các giới khác. Mỗi tòa phần mộ còn lại chôn các bậc vị thần hoặc là ma từ thời viễn cổ. Nhưng mà trước khi hắn chết Công lực bình bình vậy mà lại được chôn cất ở đây Trong đó nhất định có ẩn tình Từ phần mộ nhỏ bé mà không có bi mộ của hắn Có thể nhận ra rằng Hắn ta người đã chết Dường như không giống những người trong những ngôi mộ khác Trọng làng xương khó dày đặc Hắn không nhìn rõ Nhìn cũng không ra Mà nghĩ cũng chẳng hiểu nổi được điều gì Hắn sống ở một thị trấn nhỏ biên giới phía tây nước sở Hắn đã không ngừng điều hòa tâm tính và khí chất Hắn từ chỗ u mê Dần dần thoát khỏi những hình bóng âm u trước đây Dần dần hắn đã làm cho bản thân Trở thành một con người hiện đại Nhưng mà tận sau thẩm trong lòng Hắn lại đang cố chai giấu một sự tàn thương đau khổ Mặc dù nếu nói về mặt tâm lý Hắn không thể được coi là lão luyện Nhưng hắn vẫn chưa thật sự là con người của hiện tại Trong sâu thẳm trí tim hắn Khó có thể tránh khỏi một cảm giác mang chút bị thường Để mà có thể tiếp tục sống tốt hơn Hắn chỉ còn cách trồn sầu tất cả những cảm giác ấy vào tận đáy lòng con người ư tướng mạo thì đơn giản nội tâm thì phức tạp ngoại hình và tâm tính mỗi người hoàn toàn khác nhau mỗi người bắt đất chỉ đều phải diễn kịch che giấu những sự thật và được bao bọc bằng một vẻ giả tạo thần nam dần dần say thật có thể chỉ khi hắn trong trạng thái say bí tỉ như thế này Hắn mới thật đúng là thần nè Những chuyện trước kia, Cứ từng cảnh từng cảnh một, Hiện lên trong tâm trí hắn. Những bóng người vũ hình, Đạm thai tuyệt, Và những người khác cứ lần lượt lướt qua trước mắt hắn. trèo đèo lội suối, Khám phá tìm tòi những điều mới lạ, Dốc lòng tu luyện khí công, Nhìn thấu sanh tử lành giỡn, tranh giành quyền lực thiên hạ, vù toàn, cướp ngội, chiếm giàn sợ. Đời kiếp này ta sẽ đi đâu về đâu? Có lẽ việc đầu tiên ta phải làm, chính là tìm ra bí mật của thần ma lăng viên. Nếu ngay cả việc bản thân mình ra đời như thế nào cũng không biết, thì ta làm sao có thể yên tâm được? Thần ma lăng viên. Suốt đời này, ta phải tìm ra dấu tích của thần mạng Nó sẽ khiến cuộc đời ta không còn nhàn chán Men rượu bốc lên Thần nam cứ dần dần mê mạng Rồi nằm bò nhoài lên bàn Trong men sai chết choáng Hắn cảm nhận thấy có mấy đôi nam nữ đang lên trên lầu và đến gần chỗ hắn ta. Mấy tên niên nam nữ gọi rượu vào đội nhắm xong. Họ cùng nhau vừa uống rượu, vừa bàn luận sôi nổi. Đề thi kỳ này quá thật là khó à. Chúng ta lại phải đi tìm cái cánh tay trái của thần đang bị thất lạc. Ta thì cảm thấy những lão cổ hủ trong học viện chúng ta dường như là đang cố tình làm khó chúng ta. Thì đúng là vậy Đấy chỉ là vật có trong truyền thuyết Có thật hay không lại là một câu chuyện khác Hừm. Các người không nghe kỹ rồi Những lão cổ hủ ấy sau cũng đã có bổ sung Ta vẫn còn có những đề thi khác để có thể lựa chọn Rồi Ta thật sự là muốn giết hết cái lão cổ hủ ấy đi Tại sao ta lại không nghe thấy gì Nếu mà không tìm thấy một chút banh mối nào về cánh tay thần Chẳng phải ta là học kỳ này sẽ không đạt sao Ừ, ta cũng không nghe rõ chuyện này Nhưng mà truyền thuyết này đúng là làm kinh động mọi người Hàng ngàn năm trước có hai bị thần đánh nhau trong dãy núi gần đây Mọi người nói xem có thật như vậy không Đúng là khóa khoa trường mà Những ngọn núi cao ấy đã lún sập Dòng nước thì bị chệt hướng Sông hồ khe cạn Dường như không thể tưởng tượng đó là hậu quả của một trận đại chi Sao ngươi không thể tưởng tượng được Họ đều là thần thánh, không phải là người. Hú hồ là một trận giao chiến kinh trợ giữa hai vị thần. Các người thử nói xem, trong cái cánh tay đứt đoạn ấy đang nắm giữ vật gì, mà lại làm cho hai vị thần tanh giành nhau, đánh nhau một trận không kể sống chết nhỉ? Nhất định đó là một vật, phi phàm. Có thể là vật được hai thần vô cùng coi trọng, thế thì chúng ta rất khó có thể tưởng tượng ra. Chúng ta nếu thật sự tìm ra được cánh tay thần, đọt được vật thần trong cái tay bị thần ấy, không biết chẳng chúng ta sẽ có những cơ may không đoán trước được. <cười> Người cứ nằm mơ đi, bao nhiêu là cao thủ cũng đang đi tìm kiếm, đâu có đến lượt chúng ta. Chúng ta chỉ có thể mong ước tìm được manh mối gì đó. Từ những cổ vật có trong tay, chúng ta sẽ có được điểm của kỳ học này. Những cái lá học giả lúc này đang biên dịch những văn tự trên cũng giấy da cũ. Nếu thời gian muộn một chút, chúng ta sẽ không chọn nhầm đề thi như thế này. Thì đúng là vậy, cũng vừa hay khéo là như thế. Vài ngàn năm trước, những người để lại những văn tự này chắc hẳn đã có may mắn chứng kiến trận đại chiến giữa hai vị thần. Nhìn thấy một vị thần chặt đứt cánh tay trái của vị thần kia, đúng là làm cho mọi người Khó mà tưởng tượng được <cười> Vị thần này Thật sự là quá đen đuối Khói một đời ở trong sương mặt Cũng không có tìm thấy tùng tích của cánh tay trai. Mà có người cho rằng Những mục tích trên tấm da cừu ấy là có thật sao Sao ta lại thấy đó Nó giống như là thần thoại vậy Thì câu chuyện về thần thánh đương nhiên là thần thoại rồi Những cư dân bản địa của tội ác thành đều nói Là ở đây đã từng xảy ra trận thần chiến Đương nhiên là thời gian trôi qua xa Cho nên những gì lưu truyền lại Đều là những truyền thuyết có đồ chút không giống thực tế Không hề có một chút manh mối gì có giá trị Nhưng Suy nghĩ lại Thì những bút tích trên tấm gia cừu Có lẽ là có thật đó Nghe nói có rất nhiều người tu luyện từ đại lục đã đến đây Trong tương lai không xa tổ ác thành nhất định sẽ không náo nhiệt Cũng đúng Nhưng đồng thời cũng mang đến cho kỳ thi của chúng ta rất nhiều rắc rồi. Không ngờ trận chiến đấu của các thần thánh đã trải qua mấy ngàn năm mà vẫn gây được một làn sóng quan tâm lớn đến vậy. Nhìn cái chiến trường ấy chỉ cần nghĩ qua đã làm cho người ta hồn phách kinh động. Nếu ta mà có được phép thần thông thì trên trời dưới bể ai ngăn cản được ta chứ? <cười> người nằm mơ đó à? Nếu người có phép thần thông thì ngươi sẽ làm gì? À, để xem uhm, Việc đầu tiên ta muốn làm Chính là cầu hồ công chúa nước sở Nghe nói cô ấy là một tuyệt sắc dài nhận Sắc đẹp như nước nghiêng thành Mấy người ở bên cạnh cũng cười lớn Các ngươi không được cười Sở Nguyệt đúng là một tiên nữ tuyệt trần Ngay cả các cô gái nhìn thấy nàng ấy cũng phải động lòng À mà nghe nói Cô nàng ấy còn có một cô em gái Bây giờ mới tròn 16 tuổi Dù mạo thì không hề thua kém nàng ấy Nếu mà thêm 2 năm nữa Chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc gia nhân Xinh đẹp tuyệt trần Các cô ấy có đẹp đến mấy Thì cũng là ở ngàn dặm xa xôi Ta tin rằng những cô nương trong học viện Chúng ta cũng xinh đẹp không kém công chủ nước sở Hay Bỏ háo sắc các người nó nhỏ một chút Nếu mà những kẻ xấu bụng nghe thấy thì chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn đúng đúng Đúng là họ từ miệng mà ra Thôi chúng ta mau ăn đi Ăn xong rồi thì mau chóng còn xuất phát lên được Mấy đôi nam nữ trẻ tuổi ấy đi xuống dưới lầu Thần nam ngẩn đầu lên Mặc dù hắn vẫn còn mê màng mơ màng Nhưng vẫn nghe rõ những lời của cuộc đối thoại bằng này Ông chủ Tính tiền Tôi đến đây Đây, không cần phải trả lại đâu Thần nam tiện tay quăng ra một đồng tiền vàng Làm cho ông chủ quán rượu vui cười hớn hở Đợi một chút Tôi có chuyện muốn hỏi người Xin ngài cứ hỏi Vừa nãy có mấy người Bọn họ là học viên của thần phong học viện đúng không? Ngài quả là có con mắt tin tường Mấy người đó quả đúng là thiên chi kiêu tử của thần phong học viện Thiên chi kiêu tử Không phải là học viên sao? Chắc ngài không phải là người bản địa Cũng không phải là tu luyện giả đúng không? Thần nam ẩm ừ mi tiên Chả trách Tôi nói cho ngài biết Những thanh niên trẻ tuổi ấy có thể bước vào thần phong học viện Đều là những người không đơn giản. Không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là người có giai cấp địa vị lớn mạnh. Ở bên trong là mẫu tàng lọc. Ở Đài Lục có rất nhiều nhân vật làm mưa làm gió, đều là ra từ thần phong học viện cả. Thì nói đâu xa, nói ngay mấy cái thanh niên nam nữ vừa nãy thôi. Có một người là hoàng tử của một tiểu bối, còn có cả công chúa của một nước lớn. Thần Nam nghi ngã liêu siêu đi về phía quán trọ Và phòng xong hắn nằm vật ngay xuống giường Cách âm giữa các phòng trong nhà trọ không tốt lắm Phòng kế ngay bên cạnh có tiếng đối thoại cao giọng của hai người Giọng nói truyền sang rành rành, rành Lọt vào tai thần Nam Dạo này có nhiều biệt kỳ quái thật Có chuyện gì? Những cái con bồ câu bay lượn trên không đó Thì có gì đâu dạo này cánh tay bị đứt của thần từ cổ xưa đang được bàn tán sôi nổi. người cho rằng ai cũng nhàn rỗi không có việc gì làm mà thả chim bồ câu ra chơi à? đó đều là chim đưa thư chuyển tin tức về hướng đại lục đó. việc chim bồ câu bay lượn coi như là bỏ qua đi. hôm nay ta còn nhìn thấy một con hổ bay lượn trên trời nữa đó. cái gì? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? cái gì mà mà mơ giữa ban ngày? người quay lại tối qua có một tiếng hổ gầm Mười phần thì chắc đến tám chính là tôi nhìn thấy một con hội biết bay Nếu không thì trong thành làm sao con hội xuất hiện Ngươi Ngươi đúng thật là nhìn thấy một con hội biết bay sao Ta cam đoan một trăm phần trăm Ở phía đông thành hướng kia kìa Cứ cách một lúc nó lại xuất hiện một lần Thần nam rửa lại mặt mũi Ra khỏi nhà trọ đi về phía đông thành Lúc đi qua con đường bao quanh con sông trong Thành Hắn thấy có năm sáu người đang vội vã lật đợt chạy lên cơ Hắn chạm một người lại hỏi Có chuyện gì vậy? Người đó nói Ở phía Đông Thành xuất hiện một con hổ biết bay Cô nương gửi trên mình nói đang đi cướp bóc củ cải Thần Nam kinh ngạc há hốc mồm, Hắn không ngờ tự bảo chủ lại đi làm cái việc cướp vật ấy Người đó dám vẽ cũng rất kinh hãi, nói xong vội chạy vào trong thành. Trên đường đi thần nam cũng gặp mấy người đã gặp phải nữ tặc, nhìn những người đó trông rất thảm thường, toàn thân cháy đen thui, vừa nhìn đã biết đó là do bị tiểu ngọc phun lửa điện thiêu cháy. Thần nam nhìn thấy tiểu bỏ chủ đang mặc cái áo rộng thùng thình ở đằng xa, trên mặt trùm một cái khăn che mặt, cưỡi trên lưng hổ vừa. Bay lượng đi lượng lại trong khung trục Ở dưới mặt đất Mọi người run sợ lập cập Lờ hết tiền bạc đặt xuống đất Có như thể là đang gặp ma quỷ Muốn mau chóng trốn thoát Thần nam cảm thấy vừa bực mình Lại vừa buồn cười Đường đường là một tiểu bảo chủ của nước sở Cành vàng lá ngọc Là đi làm cái việc du đảng này Tiểu ác ma Ngươi làm cái gì đó Chạy đấu mặt đến rồi Tiểu Ngọc bay lên cao một chút thì Bảo Chủ nhanh chóng nhặt nhạnh những vật trên mặt đất Rồi ra lệnh cho Tiểu Ngọc bay nhanh lên không trục Tiểu ắc mà Ngươi vẫn còn dám ăn cướp à Ngươi không sợ tin này truyền đến tai của lão hoàng đế sao Ta muốn có mặt Ta muốn có ăn Ta cần phải thuê nhà trọ Nhưng mà tất cả tiền bạc đều trong tay tiền khổ người ta không có tiền đương nhiên là phải tự mình kiếm tiền rồi cái gì người người nói là người đang kiếm tiền hả người đang ăn cướp là người đang phạm tội đó người không có tiền thì có thể nói với ta ta không bao giờ đi cầu xin kẻ thối tha người ta phải tự lực cánh sinh tự mình kiếm ăn ta xin cô cô đừng có làm ô uế với bọn cái từ tự lực cánh sinh tự mình kiếm sống nữa Những từ ngữ đó có ý nghĩa tốt đẹp hay không? Những cái việc cướp giật côn đồ của ngươi chẳng có gì khác nhau đâu. Nói bậy, để ta cướp của người giàu chỉ cho người nghèo, không phải là hoàn toàn kiếm tiền cho mình. Cái gì? Kiếm tiền? Nói thẳng ra là cướp giật cho xong. hỏi cô, cô đã cứu giúp được mấy người nghèo rồi. Ta chưa thấy người nghèo nào cả. Nhưng mà ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta quyết định bây giờ cướp của ngươi. Người hãy bỏ tất cả tiền bạc trong người ra Thần Nam thấy thật tức cười Liền cười lớn nói Cái con tiểu ác ma người Tham tiền đến phát điên rồi hả Lại <cười> có muốn cướp của ta Có băng lệnh trở lại đây tự người đế mà lấy nè Nói xong Bèn quay lưng Bắt đầu nhặt hết những chiến lợi phẩm của tiểu bảo chủ Tiểu bảo chủ trên không trùng hét lớn: đây là tiền của ta kiếm được Ngươi không được động vào Hừ, Dạo này ta đang rất thiếu tiền, Ngươi có thể viện trợ cho ta một chút được mà Thủy bảo chủ sau khi mắng chửi hầm hầm xong Lươi cử con tiểu ngọc như một luồng điện bay nhanh về phía xa Có lẽ cô ta xác định được rằng Không thể đối chọi với thần nạn Trong nháy mắt đều biến mất vào khoảng không. Thần Nam thở dài nói <cười> Đúng là một con bé rắc rối Làm cho người khác đau đọc Đã làm ra những việc bẩn thiểu Không biết có còn gây ra chuyện gì mất mặt nữa không Nhưng cũng thật là Cô ta cần nhiều tiền như thế để làm gì Lẽ nào Hãy nghĩ đến việc quan Hảo giúp sức kiếm tiền Lẽ nào con tiểu ác ma này muốn gia nhập vào thần phong học viện Lẽ nào cái học viện này đúng như lời đường thổi bên ngoài Là nơi ngọa hổ tàng lọc Thôi thì tối nay ta sẽ đi xem thế nào Đến đây hết hồi 26 Mời các bạn nó nghe tiếp Hồi 27